Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật sự phê bình. Khó uống muốn chết, không thơm một chút nào cả. Những thứ này tôi thường hay uống, còn là cao cấp hơn. Kỳ thật cô ta cũng muốn chết. Mười cà phê vừa sộc vào mũi, vừa người cũng biết là thượng hãng. Thật là đáng tiếc. Thôi được rồi. Cô không uống, vậy thì tôi lấy lại vậy. Cô cố ý giả bộ rất là đáng tiếc. Lết trộm thấy sắc mật của Lata càng thêm khó coi, thì cô lại thu cà phê lại. Đúng là xứng đáng mà. Tạ Thái Giao rất muốn lập tức chạy đến nhà vệ sinh mà cười cho đã. Người phụ nữ này thật đúng là quá dĩ diện. Nhưng mà như thế cũng may. Bằng công đem cà phê yêu thích của Tạ Hiên Ngang cho cô ta uống. Thật sự là nát bét. Cuối cùng, Tạ Thái Giao làm cho cô ta một cốc cà phê hỏa tan. Là loại có thể mua bừa ở cửa hàng tiện lời. Về vận của mình, đương nhiên là uống cà phê thượng hạng của Hiên Ngang rồi. Hương vị ngon đến mức có thể làm cho chất chất đối phương. Mà uống cà phê thơm như vậy, Đương nhiên cần giữ vững tâm tình khoái trá Uống được một ngụm Cô lại dưng lại một chút Cảm tụ chất lòng nóng nóng ở trong miệng Tàn ra nồng đậm hơi thở Quả nhiên như lời hiên ngang Dần dần sẽ có vị ngọt Lạ tòa ở một bên dương mắt mà nhìn Không có cách nào khác Bởi vì chính cô ta nói là không cần uống Thấy đối phương hoàn toàn Trầm say ở trong hương cà phê Cô không hỏi tại sao cô ta tới đây Làm cho cô ta vừa thức Lại vừa khen tỉ Cô không hỏi mục đích tôi tới đây sao? Trung Quy vẫn là cô ta nhịn không được mà mở lời. À, thật là ngại quá. Cô xem đó, tôi lại uống đến mức xuất thần. đều là do cà phê này quá mức thơm đi. Là tòa nghe được những lời này, lại càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên nghĩ đến vận mệnh mà đối phương phải sắp đặt, cô ta lại cười đắc ý vui xuống khi người khác gặp họa Từ từ quán triệu, cô biết được phong cách uống cà phê sao? Tạ thái sao cầm chén cà phê đột nhiên dừng lại. Đáy mách hiện lên một tia kiếp sợ Nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh như cũ Còn mang theo cảm xúc cấp tiếng hỏi Tiểu thư quán rượu ư Cô trước kia hậu khách uống rượu Nghe nói còn là hồng bài của quán rượu không phải hay sao Tại tại sao cười khẽ Cô đang nói cái gì thế Là tòa cười lạnh một tiếng Cho dù đối phương giả bộ trấn định Kỹ giảo diện rất có hoàn mỹ đến đâu Thì cũng không thể nào lừa được cô ta Có ảnh chụp làm chứng Cô ta lấy một tấm ảnh từ trong ví Còn nhãn hiệu nổi tiếng rồi quơ quơ Tâm đắc mà cực kỳ Thật là lợi hại nha 13 tuổi đã lăn lộn trong quán rượu Bởi vì tiểu lượng tốt lại nhỏ tuổi 18 tuổi đã trở thành hồng bài trong quán Cô ta ra về vội phục nói Nhìn công ra Sau khi cô xóa lớp trăng điểm dày Lại hư hỏng như vậy nha Tạ thái Dao không cười Chi tương mắt lạnh lẽo nhìn La Toa Tiếp tục im lặng La Toa tiếp tục thuật sự lại tích quá vinh quang cổ cô Hẹn họ với số phố bạn trai, để tôi tính thử xem nào. Wow, còn nằm bên mấy người cơ à? Cô là Hoa Di sao? Thì ra đây là mục đích đối phương tới đây. Tạ Thái Giao bưng cà phê lên tiếp tục thưởng thức, khóe môi kẽ nhích. Không cần đoán cũng biết là tòa sẽ đưa ra yêu cầu gì. Không có gì hơn là muốn dùng cách này ép buộc cô rời bỏ hiên ngang. Không cần nói nữa, quá khối của tôi tôi biết rõ hơn cô nha. Tạ Thái Giao mở miệng không có một tia hoảng sợ. Cô cũng thật là bình tĩnh, hay là sợ tới mức không biết phản ứng như thế nào rồi? Tuyệt đối là không, tôi không ối hận vì quá khứ của mình. Đối phương nghĩ rằng, như vậy thì có thể dọa đến cô sau đừng có quên, cô đã trải qua việc đời, làm sao có thể luống cuống dễ dàng như vậy? Cô không sợ hiên ngang biết ư? Tôi vẫn định tìm cơ hội nói cho anh ấy biết. Chẳng qua công việc bề bộn, phải giúp anh ấy đối phó với những người phụ nữ mặt dày mại dạn dây dưa không rõ, đã bận tới chết rồi nha. Chỉ gà mang chó trong lời nói kia khiến cho la tha xấu hổ giận sữ vô cùng. Không nhịn được mặt mũi. Nếu không nói rõ, cũng không cần phải quanh co lòng vòng nữa. Tôi quên cô nên thức thời, tự động mà rời khỏi. Hiện ngang ở bên ngoài là người đàn ông có uy tín và danh tự. Nếu để cho người ta biết anh ấy cưới một cô gái, đã từng lan lộn ở trong quán triệu, người ta sẽ nghĩ anh ấy như thế nào hả? huống chi, người ra vào quán rượu phần lớn là người làm ăn ở trên thương trường. Vạn nhất một ngày nào đó, Ở thương giới Hiên Ngang gặp được người bạn nào đó đã từng được cô phục vụ. Vợ của mình lại từng là đồ chơi của bạn bè. Bảo Hiên Ngang còn mặt mũi nào nữa. Tồn nghiêm đều bị cô làm hỏng hết rồi. Tạ thái sao đối với lời này, thản nhiên nói. Chuyện này không cần cô phải quan tâm. Tôi là đối tác của Hiên Ngang, bởi vì sự nghiệp chung, nên chuyện của Hiên Ngang cũng chính là chuyện của tôi. Tôi không cho phép cô làm tuần thương tới anh ấy. Nói cũng thật là mạnh mồm đó. Chấn chỉ nghiêm khắc, tóm lại là một câu, chẳng qua chỉ muốn cô rời khỏi anh ấy đáng tiếc cô lại không phải là nữ chính yếu đuối dễ bị bắt nạt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net